chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa Trương đó là Yến Hội Bắt Đầu Ở phần trước thì chúng ta đã biết Đấy là Lâm Bắc Thần cuối cùng đã so đấu với một người đạt tới cảnh giới võ sư Tức là vượt trên võ sĩ cấp 10 Ngoài ra thì còn có rất nhiều thiên kiêu của các cái, à, địa phương khác đi theo à, gọi là Chú bác nhà mình đến tham cuộc thử kiếm lần này. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem có gì khác biệt diễn ra hay không. Toàn bộ quá trình đâu đó chỉ chưa mất 10 phút. Khi tới hậu Hoa Viên thì Lâm Bắc Thần và Đông Phương Chiến vẫn tiếp tục đấu kiếm với nhau. Trong không khí cực nóng, giống như là Hoa Viên đang đốt một cái hỏa lò, cách hơn 10 thước vẫn có thể cảm nhận từng đợt sóng nhiệt phả vào mặt. Điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là thay vì thua cuộc. Lâm Bắc Thần ngược lại còn cùng với thiên tài ở cảnh giới võ sư là Đông Phương Chiến đấu qua đấu lại cần sức ngang tài không phần cao thấp Đám người trong hậu hòa viên trước đó cũng bị trận chiến tuyệt vời như vậy hấp dẫn đều im lặng xem chiến Lê Nhị Ca Tần Lan Thư nhẹ giọng nói một bóng người nhanh chóng lao vào vòng chiến đấu ống tay áo phất ra, lảo đảo hai bóng người trong chiến đấu liền trái phải tách ra Lâm Bắc Thần ổn định lại cơ thể cả người huyền khí kích động giống như một nồi nước sôi Sức lực toàn thân thiêu đốt đến cực điểm, giống như uống phải rượu say, chỉ cảm thấy rất thoải mái, muốn chiến mãi. Nhưng vừa thấy người ra tay ngăn cản chính là Lê Lạc Nhiên, lập tức là tắt đi kế hoạch tiếp tục chiến đấu. Lúc ở vòng thi dự tuyển, khi mà thẩm phi nhập ma, Lâm Bắc Thần đã thấy được Lê Lạc Nhiên xuất chiêu. Là một cường giả cảnh giới võ sư nổi tiếng, Lâm Bắc Thần tự đánh giá không phải là đối thủ. Loại lão tử này quá lợi hại, không nên trêu chọc ông ta thì tốt hơn. Dù sao thì đại quản gia của thành chủ phủ Lê Lạc Nhân đã ra tay, đinh tam thạch không có lý do gì để không để ý đến mình cả, mục đích cũng đã đạt được rồi. Ngược lại là đông phương chiến, vốn tưởng rằng bản thân ra tay là có thể đánh bại Lâm Bắc Thần trong vài ba giây. Kết quả biến thành trận chiến kéo dài, trên mặt đã sớm không nén nổi tức giận, trong lúc vội vã bị người khác tách ra, cũng không thèm nhìn xem là ai, trực tiếp đâm một kiếm vào Lê Lạc Nhân, hỏa thế cuồng quyển sắc mặt của lê lạc Nhiên vẫn như thường vẫn như trước nhẹ nhàng vung tay áo cũng không thấy khí thế gì làm người khác sợ hãi đông phương chiến kêu lên một tiếng đau đớn từ không trung bay ra rớt xuống đất loạn trọng năm sáu bước với miếng cứng ổn định cơ thể chỉ cảm thấy nửa người đã tê dần không còn sức để mà ra tay lúc này hắn mới phát hiện hóa ra người cản trở mình là ai a lê quản gia thật xin lỗi ta nhất thời xúc động Đông phương chiến bị hoảng sợ vội vàng xin lỗi. Lê Lạc Nhiên ở trong phủ thành chủ, địa vị không tầm thường, tuyệt đối có thể coi là nhân vật lớn ở vân mộng thành. Đừng nói là hắn, cho dù cha mẹ trưởng bối của hắn, cũng không dám làm càn trước mặt vị này. Sắc mặt Lê Lạc Nhiên vẫn như thường cười nói, bạn học Đông phương không cần quan tâm. Nói xong thân hình lui về sau, đứng sau lưng vợ chồng Lăng Thị. Tà Phá Thiên ở trong đình nghỉ mát cũng đứng dậy đi ra, hành lễ với vợ chồng Lăng Thị, thái độ rất cung kính. Lúc này đã là đêm, cả vân mộng thành đều được bao phủ bởi ánh trăng màu bạc lạnh lẽo. Hậu hoa viên được ánh trăng bạc chiếu sáng trông thật đẹp và quyến rũ, hoa cỏ cây cối và kiến trúc bốn phía được bịt kín một tầng khí tức thần bí của nguyệt. Trừ vị, hè nước đấu kiếm sắp bắt đầu, mọi người ngồi vào vị trí, yến hội sẽ bắt đầu ngay. Chung quanh là những nhạc công đang chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, tạo bầu không khí thoải mái cho toàn bộ khu vườn sau nhà. Dưới sự hướng dẫn của người giúp việc mọi người tự tìm được chỗ cho mình rồi lần lượt ngồi xuống ghế ngồi của lâm bắc thần được sắp xếp ở vị trí cuối cùng bạch khâm vân ngang hàng với hắn hai người lẻ loi ngồi cuối bổn tên nữ nhất định là sẽ bị tên này làm liên lụy tiểu lo ly thánh khiết liếc mắt nhìn lâm bắc thần trong lòng tức giận nghĩ lâm bắc thần thì liếc nhìn chung quanh ánh mắt chợt sáng ngời bởi vì hắn đã thấy đinh tam thạch đang ngồi im lặng ở đó chỗ ngồi của lão giáo viên gần với vợ chồng lăng quân huyền ở bên trái thủ tọa trên lầu cát đi xuống rất nhiều nhân vật lớn đối diện với đinh tam thạch phía bên phải chủ tọa là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi nước da hồng hào thân hình mảnh khảnh từ chân mày trái cho đến thái dương có một vết sẹo màu đỏ thẫm làm cho khuôn mặt của người đàn ông này thoạt nhìn có một loại sát khí tà dị và kỳ lạ tài phá thiên thì vảnh mông lên trời quanh tay đứng sau người đàn ông trung niên này người đàn ông trung niên này nghe đồn là một trong ba đại danh kiếm của bạch vân thành bạch hải cầm là người khởi xướng của trận ước hẹn đấu kiếm này chính là người này đã gây sự với đinh tam thạch nhưng tên học trò tà phá thiên của ông ta rất lợi hại như vậy thực lực của ông ta cũng sẽ rất cao ta phải giúp giáo viên đinh thế nào đây lâm bắc thần âm thầm suy nghĩ bữa tiệc bắt đầu long quân huyền đứng dậy tư thế uyên hiên ngang ưu nhã cẩm ly rượu mà nói mọi người nhà nước đấu kiếm là một sự kiện trọng đại của bạch vân thành mọi việc của đại hội này đều do bạch hải cầm đại sư lo liệu Các vị đường xa mà đến thực sự vất vả rồi. Chuẩn bị đơn giản một ly rượu nhạt, không thể biểu đạt hết thành ý. Trước khi bắt đầu cuộc thi đấu, ta kính các vị một ly. Chúc các vị đều có thể đạt được kết quả tốt. Mời! Cảm ơn Lăng thành chủ. Ha <cười> ha! Mời! Tất cả mọi người đều nâng chán và uống hết. Lăng Quân Huyền lại nói, mọi chuyện tiếp theo đều được tiến hành theo các quy định và quy trình đã thống nhất. Lăng phủ ta sẽ không tham gia và can thiệp quá nhiều. Chư vị đều là người có tên tuổi, chắc hẳn sẽ không làm những việc vi phạm quy tắc. Mời. Nói xong liền ngồi xuống. Thái độ của ông ta thể hiện rõ sự không hài lòng đối với việc mở rộng quy mô của cuộc hẹn đấu kiếm này của Bạch Hải Cầm. Nhóm thiếu niên thì không cảm nhận được, nhưng nhóm tiền bối thì lại sáng như gương trong lòng. Chỉ là họ không quá để bụng. Lần này đến đây, ngoài việc được chứng kiến trận chiến của hai đại danh kiếm Bạch Vân Thành, còn hy vọng rằng những hậu bối mà chính mình dẫn dắt có thể giành được giải nhất trong cuộc thi thiếu niên thử kiếm. Phần thưởng ngược lại không quá quan trọng, mấu chốt là vị trí thứ nhất của cuộc thi. Nhận được hạng nhất có thể có được cơ hội vào Bạch Vân Thành mà học tập. Đây mới là động lực lớn để thu hút họ đến đây. Nếu hậu bối thiên tài mà tiền bối mang theo có thể vào Bạch Vân Thành, bọn họ không chỉ có thể nhận được sự hướng dẫn của các vị đại sư nổi tiếng, tu vi được nâng cao, mà quan trọng hơn là có thể nhận được tài nguyên, nhân mạch không gì sánh kịp. Trong Bạch Vân Thành có rất nhiều hoàng thân quốc thích, nghe đồn là ngay cả hoàng thái tử Đương Triều cùng với các chư vị hoàng tôn đều học tập ở Bạch Vân Thành. Hơn nữa con em quyền quý ở trung tâm đế quốc cùng với phần đông các con em của các đại quan biên giới hay chín tỉnh lớn. Một khi vào Bạch Vân Thành cho dù học không giỏi nhưng chỉ cần có thể kết giao với những con cháu quyền quý thì tương lai sau này sẽ vô cùng xuân sẻ Cảm ơn chư vị đã đến tham gia cùng với bọn ta. Ta thay mặt Bạch Vân Thành kính chư vị một ly. Bạch Hải cầm cầm rượu đứng dậy, lại một màn âm thanh đáp lễ. Theo lý mà nói thì chủ nhân, chủ khách lần lượt kính rượu, sau đó là Đinh Tam Thạch ngồi bên trái chủ khách kính rượu. Nhưng lão thầy lại ngồi ngay ngắn như một con chó già, không quyết định đứng dậy chút nào. Bạch Hải cầm không quan tâm, đặt ly rượu xuống và nói: Nếu Đinh siêu huynh không muốn nói nhiều, vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Lần đại hội hẹn ước đấu kiếm này chia làm hai hạng. Hạng thứ nhất là thời gian thi đấu thể thao của những thiếu niên. Quy tắc cụ thể thế nào thì chắc trừ vị đều đã hiểu. Tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ đều hiểu hết quy tắc. Lão Phù nói thêm vài câu. Thiếu niên hạng nhất của cuộc thử kiếm có thể có cơ hội trực tiếp tiến vào học ở Bạch Vân Thành. Hạng 2 có thể lấy được công pháp tu luyện huyền khí tam tinh cùng với một bộ kiếm kỹ tam tinh. Hạng 3 nhận được một thanh Bạch Vân kiếm, một thẻ bài Bạch Vân. Bạch Hải Cầm thông báo phần thưởng trước. Lúc này hai mắt của đám thiếu niên long lanh, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Giải thưởng quá lớn đều là công pháp độc môn Của Bạch Vân Thành Mặc dù chỉ là tam tinh Nhưng so với võ học tam tinh của các đại học viện Tư thục và các bang phái thì tinh tế hơn rất nhiều Là công pháp tu luyện tốt nhất Trong cảnh giới võ sư Được gọi là công pháp tiền tam tốt nhất Cho khả năng và tiềm lực Để củng cố nền tảng thích hợp Cho cảnh giới võ sư ở Bắc Hải Đế Quốc Tất cả mọi người đều cực kỳ ao ước Tuy nhiên Hai môn công pháp này ngoại trừ danh sách Những học viên trong Bạch Vân Thành những người khác chỉ có thể sau khi được Bạch Vân Thành đồng ý mới có thể tu luyện, nếu không thì sẽ bị đuổi giết. Vì vậy, cho dù có công pháp lưu truyền ra ngoài thì người bình thường cũng không dám tu luyện. Còn nếu có thể đây so kiếm mà đạt được thì có thể quang bình chính đại mà tu luyện. Về phần Bạch Vân Kiếm, mặc dù nó không mạnh bằng huyền thiên kiếm được đúc ra một trong ba thánh địa, được mệnh danh là nơi đúc kiếm đỉnh cấp của đế quốc Bắc Hải, nhưng cũng là sản phẩm tốt nhất nhì trong số các loại kiếm tiêu chuẩn của đế quốc. So với thanh điểu kiếm của Bậc Thầy Đúc Kiếm Phạm Đại Sư thì rõ ràng mạnh hơn một chút. Hơn nữa, từ trước đến nay chỉ được cung cấp chủ yếu cho nội bộ, kiếm khi bán ra bên ngoài. Giống như các công pháp của Bạch Vân Thành, nếu không được cho phép thì người bình thường cũng không dám sử dụng. Theo bài Bạch Vân thì có chức năng có thể nhờ các học viên gần Bạch Vân Thành giúp đỡ trong những trường hợp nguy hiểm. Tính ra phần thưởng ngàn năm có được bái nhập Bạch Vân Thành của hạng nhất, cộng với hai bộ công pháp, một kiếm một thẻ bài. Phần thưởng cho lần ước hẹn đấu kiếm này, quả thực xưa nay chưa từng có. Đám thiếu niên đều xoa tay khét lẹt vì kích động. <cười> Thế nhưng Lâm Bắc Thần nghe xong thì lại vô cùng hờ hững. Loại công pháp tu luyện này đối với hắn mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao bản thân hắn là một hacker, công pháp dạng gì cũng có thể dùng ứng dụng tu luyện, nhanh đến cực điểm và còn có rất nhiều cơ hội trong tương lai. Ngược lại, Tiểu Lô Ly thanh khiết Bạch Khâm Vân ngồi bên cạnh hắn lại có vẻ mặt phấn khích, nắm tay siết lại không ngừng cổ vũ bản thân nàng hiển nhiên rất muốn phần thưởng như vậy điều này không có gì khó hiểu cả bởi vì ngoài lâm bắc thần vượt qua bằng hách thì tất cả kiếm sĩ trẻ cuội của đế quốc bắc hải nơi phong trào luyện kiếm thịnh hành đều rất cuồng nhiệt và sùng bái thánh địa kiếm đạo như là bạch vân thành này tốc lát sau thì cuộc thi so kiếm chính thức bắt đầu vệ sĩ của thành chủ phủ dựng lên mười hai kiếp bàn đá vuông vắn ở chỗ đất trống trước bữa tiệc sau đó mười hai tiền bối được mời đứng dậy tới trước bàn vuông mỗi người đặt xuống một số thanh kiếm khác nhau trên đó trong số đó có cả sở ngân của học viện sơ cấp số ba hả chờ đã có chút không đúng trận hẹn ước đấu kiếm hôm nay xem ra có hơi cao cấp ngay cả giáo viên của học viện sơ cấp hoàng gia cũng không có tư cách tham dự tại sao chủ nhiệm khối sở ngân lại được mời lâm bắc thần bỗng nhiên ý thức được chi tiết này không khỏi rơi vào trầm tư hắn theo bản năng dùng ngón giữa đỡ mắt kính nhưng tay trọt đến mị tâm ý thức là được là sau khi mình xuyên việt qua đây Đã không còn là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển suốt ngày ở nhà chơi game Đã không còn mang kính nữa Vì thế trong ánh mắt kỳ lạ đang nhìn hắn của tiểu loli bạch khâm vân Hắn vô cùng bình tĩnh dùng ngón giữa xoa xoa ấn đường giả vờ suy nghĩ Một kiếm khách chân chính nhất định phải có một thanh kiếm tốt phù hợp với mình Nhưng loại kiếm nào mới phù hợp với mình đây Mỗi người đều có được đáp án khác nhau Kiếm không chỉ là công cụ còn là người bạn đồng hành của kiếm khách thân thiết hơn cả người thân cho nên phần đầu tiên của trận tỷ thí rất đơn giản, chính là kiểm tra tầm nhìn và cảm giác của chư vị khi chọn kiếm. Tất cả những tiểu kiếm khách nhận được thiệp mời trên bàn đá trước mặt các người có những thanh trường kiếm đã được chuẩn bị cẩn thận từ các vị trưởng bối, tổng cộng là hai mươi thanh. Các người tự đi đến trước bàn đá lựa chọn một thanh kiếm thuộc về mình. Thời gian là một nén nhang. Đại quản gia của phủ thành chủ lê lạc nhiên tuyên bố quy tắc của trận đấu. Hơn mười vị thiếu niên đứng dậy đi tới bàn đá lô ly băng tuyết Bạch khâm Vân nhảy dựng lên, chạy vài bước như một con thỏ, quay lại nhìn Lâm Bắc Thần và nói: "Ngay giờ đó làm gì, mau đi chọn kiếm đi." Lâm Bắc Thần chậm rãi không chút hoang mang đứng dậy đi tới, hắn liếc nhìn chung quanh, phát hiện vốn phải là 12 tấm thiệp mời dành cho 12 thiếu niên kiếm khách, kết quả số người xuất hiện trước bàn đá là 21 người, trong đó có cả Tào Phá Thiên. Ước hẹn đấu kiếm này chẳng lẽ là đại học giả sao, còn chơi cái trò nham hiểm vụng trộm mở rộng tuyển sinh Nằm ngay thể lệ Trên bàn đá hình vuông Một số chỉ có một thanh kiếm Một số lại có vài thanh Không có một thanh kiếm nào hoàn chỉnh Vỏ kiếm chuôi kiếm Màu sắc đều không có giống nhau Có cả trọng kiếm hai tay Cũng có đơn kiếm nhuyễn kiếm tế kiếm đoản kiếm Đám thiếu niên thiếu nữ vây quanh bàn vuông Cẩn thận lựa chọn và phân biệt Theo quy tắc thì chỉ có thể dùng mắt quan sát Chứ không thể dùng tay Một khi dùng tay cầm kiếm Thì có nghĩa là đã quyết định chọn nó Mà những người có đủ tư cách chọn kiếm phải là những người nhận được thiệp mời Lâm Bắc Thần tùy ý nhìn lướt qua Phát hiện trong đình nghỉ mát phía trước Những thiếu niên vây quanh tàu phá thiên Chỉ có đông phương chiến đủ tư cách ở đây chọn kiếm Mà những người như Hạ Hầu Trùng, Hạ Hầu Ngang Chỉ có thể hâm mộ đứng bên cạnh, không thể gia nhập Hóa ra, ngay cả tư cách chọn kiếm các người cũng không có Là tê đầy ăn trực miễn phí còn dám khiêu khích ta Lâm Bắc Thần bắt được cơ hội chế nhạo bọn chúng đám người hạ hầu trùng đen mặt nhưng không thể phản bác bọn họ là được đông phương chiến đưa vào đây mở mang tầm mắt <cười> thích nhất là cái bộ dạng nhìn tức muốn giết ta của các ngươi nhưng lại không làm gì được lâm bắc thần lại nói thêm một câu đám người hạ hầu trùng sắp tức hộc máu lâm bắc thần này còn mẹ nó thật là bỉ ổi trong lòng bọn họ điên cuồng gào thét đừng có phân tâm mau đến đây chọn kiếm đi bạch hâm vân kéo lâm bắc thần qua thiếu niên thiếu nữ vây quanh những chiếc bàn vuông khác nhau trợn mắt lên như chuông đồng cẩn thận quan sát lâm Bắc thần rõ ràng cảm nhận được hàng chục tinh thần lực khác nhau trong không khí lặng lẽ lan tràn xăm ra đám thiên tài này đều tu luyện tinh thần lực hắn liếc nhìn bạch khâm vân tiểu lâu ly vừa bước vào học viện số ba hiển nhiên là chưa có tu luyện tinh thần lực đôi mắt to đen lái như hạt chân trâu nhìn qua nhìn lại bộ dáng lúng túng như cọp mẹ đang ăn mà lại không biết đặt móng vuốt của mình ở đâu phân đoạn trong đề thi này chẳng lẽ liên quan đến tinh thần lực sao lâm bất thần trong lòng suy nghĩ hắn phóng ra tinh thần lực của mình tập hợp lại phóng đến hai thanh kiếm trên bàn trước mặt cảm nhận được hai luồng khí tức nhàn nhạt, nhạt một luồng khí tức cực nóng như lửa một luồng ôn hòa như ngọc cả hai hoàn toàn khác nhau nhưng đều không phải là loại mến thích lấy tinh thần lực quan sát hơi thở của kiếm sau đó lựa chọn theo trực giác quen thuộc sau nếu đã vậy hắn đang nghĩ thì bạch khâm vân túm góc áo của hắn tiểu lâu ly kiễng mũi chân miễn cưỡng lại gần thì thầm này đại sắc à Người chọn xong chưa Ta tại sao cảm thấy những thanh kiếm này Ngoại trừ hình dáng khác nhau ra Thì tất cả đều gần như giống nhau Cái chui này cũng đúng Mà cái kia cũng không sai Rốt cuộc nên chọn như thế nào Lâm Bắc thần cười cười nhìn nàng Tiểu lô ly đột nhiên nói Người đừng có hiểu lầm Không phải là ta đang cầu cứu ngươi Mà là muốn thử ngươi mà thôi Thật ra ta đã chọn được rồi Thanh kiếm kia Nàng chỉ vào một thanh tế kiếm vỏ Có hai màu vàng bạc chạm khắc rỗng Thanh kiếm đó cho ta một cảm giác rất tốt Lâm bắt Thần liếc nhìn lắc đầu nói, hoàn toàn trái ngược. Ta cảm thấy thanh kiếm này mới hợp với ngươi. Hắn chỉ vào một trong hai thanh kiếm có chiều rộng khoảng 5 găng tay, dài 1,5 mét. Có màu xanh lam nhạc được đặt ở bên trái cái bản vuông. Người đừng có lừa ta. Trong mắt của tiểu lô ly ngập cảnh giác và nghi ngờ. Mũi kiếm của thanh kiếm này còn to hơn cái mặt của ta. Nó dài hơn cả cái đầu của ta. Có thể làm tấm ván cửa. Sẽ hợp với một tiểu tiền nữ như ta sao? Sỉ lâm bắc thần nói không tin thì thôi nói xong hắn cũng không thèm để ý tới tiểu lô ly kiêu ngạo này nữa tiếp xúc thời gian dài lâm bắc thần phát hiện người này có suy nghĩ ngốc nghếch điên cuồng một chút cũng không thành khiết ngược lại tràn ngập khí thức kiêu ngạo cất giấu giữa hai thục tính điệu bộ của hắn ngược lại làm cho bạch khâm vân hai tay ôm ngực bối rối có nên nghe theo tên sắc làng này hay không lâm bắc thần thì không để ý tới nàng nữa thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng lười phóng ra Tầm mắt đảo qua trên trúc bàn vuông đầu tiên bên trái. Hắn tùy tiện cầm một thanh kiếm lớn bằng bạc có chiều rộng tới 20cm, dài tới 1m6, thân kiếm dày khoảng 10cm, coi như chọn nó. Hắn không có cảm giác gì đặc biệt với thanh kiếm này, chủ yếu là đủ lớn, đủ nặng, mà màu bạc bên ngoài nhìn khá có giá. Đợi đến lúc hẹn ước đấu kiếm kết thúc, cầm ra ngoài bán chắc cũng có thể thêm được một mớ kim tệ. Là người hoàn thành lựa chọn đầu tiên, hành động quán lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người sắc mặt của các vị tiền bối đều khác nhau thần sắc của sở ngân càng là kinh ngạc chứ không phải là tán thành bởi vì cho tới nay trường kiếm mà lâm bất thần sử dụng đều là chế thức trường kiếm tiêu chuẩn chưa bao giờ sử dụng một thanh kiếm to nặng như thế tiểu tượng này không phải là tùy tiện chọn đấy chứ hắn đang âm ỉ chuyện xấu gì đó sao hai tay cầm đại ngân kiếm múa may vài cái cảm thấy sức nặng tạm được lại dùng ngón tay búng lên thân kiếm đúng là bạc thật xem ra không khác gì dùng tiền bạc để đúc ra lâm bắc thần hài lòng mỉm cười hắn lôi kiếm về phía sau để cho lưỡi kiếm phát âm thanh cọ sát trên mặt đất tia lửa bắn ra tứ phía không để ý tới ánh mắt người khác mỉm cười tiến lại gần đim tam thạch mà nói giáo viên vừa rồi bạch hải cầm đại sư gọi ông là sư huynh hẳn ông thành nghề từ bạch vân thành đúng không đinh tam thạch nhìn hắn một cái lạnh lùng nói ngươi là ai hai chúng ta quen nhau sao? lâm bắc thần cười khúc khích thôi đi biểu cảm của ông thật là khoa trương Giả bộ không quen vào lúc này có lợi ích gì chứ Kiếm đức hạnh của ông cũng đã tặng cho ta rồi Hơn nữa còn dạy cho ta Sát chiêu trà giấu kiếm thuật cơ bản Cận thân tam liên Mọi người trong học viện đều biết <cười> Không muốn liên lụy đến ta Hiện tại cất đứt quan hệ thì cũng có hơi muộn Ánh mắt lạnh lùng của Đinh Tam Thạch Trong nháy mắt sụp đổ Ông ta buồn bực nói Coi như trò thông minh Nhất định tới tìm cái chết Nhất định là nhận lấy thiệp mời Trò muốn chết à Ta còn sợ rắc rối hơn ông nữa nếu có thể ta nhất định thành thật lui lại học viện giả chết chỉ là không thuyết phục được nội tâm tuy rằng ta nổi tiếng toàn thành là một tên cặn bã nhưng cũng biết cái gì gọi là uống nước nhớ nguồn có ân tất báo lâm bắc thần trợn trắng mắt nói hắn đương nhiên là không muốn phiền phức thành thật mà tùy ý trưởng thành sau đó tìm cơ hội quay về trái đất là xong nhưng việc báo ân thì lâm bắc thần nhất định phải làm hơn nữa có lẽ là do kiếp trước ở trong thế giới internet làm anh hùng van phím oán trời trách đất trên mạng đã quen cho nên Tính cách vẫn là có chút thích tọc mạch vào chuyện của người khác. Có thể thấy được điều này qua việc hắn lúc trước mạo hiểm kéo tử thần đang vượt đèn đỏ lùi lại khỏi một chiếc xe tải đang gầm rú. Lâm Bắc Thần ban đầu muốn xem ở trong bữa tiệc ước hẹn đấu kiếm một chút, nếu như Đinh Tam Thạch có thể tự mình làm mà không cần tới sự giúp đỡ của hắn thì hắn sẽ thành thật làm con rùa, ra vẻ không quen lão Đinh là xong. Tuy nhiên cùng ngày lại thấy Tào Phá Thiên đứng sau Bạch Hải Cầm, sau lưng tường trưởng lão đều có một thiếu niên khí huyết rọi rào đứng đó mà chỉ có dáng người hơi già của đinh tam thạch là ngồi một mình ở ghế khách phía sau lúc nhìn thấy sau lưng chẳng có ai trong lòng lâm bắc thần không biết tại sao có một loại cảm xúc mà hắn thậm chí không thể hình dung đột nhiên bùng nổ vì vậy hắn chọn chủ động tiếp cận đinh tam thạch dưới sự chú ý của mọi người dù là hắn biết đám người bạch hải cầm và tào vá thiên thậm chí là cuộc hẹn ước đấu kiếm đêm nay rất có thể đều vì một mình đinh tam thạch mà đến dính líu quan hệ với ông ta không phải là một bước đi khôn ngoan nhưng hắn vẫn qua đó Một ngày là thầy, suốt đời là cha Tên vô tích sự nổi tiếng Cả thành cười nói Ít nhất thì đêm nay ta vẫn là học viên của ông Đinh Tam Thạch nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Bắc Thần Nhìn đủ mười lượt hơi thở Ta từng rất dễ tin tưởng người khác Nhưng lại bị phản bội rất nhiều lần Ông ta nhìn về phía các thiếu niên phiến nữ Ở bàn đá đang chọn kiếm mà nói Cho không phải mới hỏi ta Có phải đến từ Bạch Vân Thành hay không à Lâm Bắc Thần gật đầu Nói chuyện xưa của ông đi Đinh Tam Thạch thở không thông rồi hung hăng vỗ lên đầu lâm bắc thần một cái tên vô lại nhà ngươi có thể nghiêm túc một chút được không ta mới tạo ra bầu không khí buồn bã đã bị trò đập nát lâm bắc thần cười hè hè mà nói chuyện quá khứ thì coi là quá khứ đi chỉ cần nói những điều tốt đẹp đừng có đắm chỉ mãi trong đó văn à kiếm đạo đại sư lỗ tấn đã từng nói rằng chiến binh thực sự là người có gan đối mặt với sự ảm đạm của cuộc sống dám nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa lỗ tấn đinh tam thạch nghi ngờ nói Sao ta chưa từng nghe đến cái tên này Nhưng mà đã có thể nói ra được như vậy Thì chắc chắn là một vị đại sư chân chính Lâm Bắc Thần lại dùng ngón giữa Xoa mì tâm Tiếp tục câu chuyện đi Lão Đinh Ông thực sự đến từ Bạch Vân Thành sau Đinh Tam Thạch đứng lên Rời khỏi chỗ ngồi Chỏ đi theo ta Ông ta đi tới cái hồ hậu hoa viên Lâm Bắc Thần lại kéo đại ngân kiếm đi theo Mũi kiếm ma sát với đá Ánh lửa bắn ra tung tóe Cả đường đi Ánh lửa không khác gì Bọn trẻ trâu đua xe quẹt chân trống xuống đường nhựa rồi đến thẳng bờ hồ đinh tam thạch nhìn hắn không nói gì lâm bắc thần cười cười dứt khoát cắm đại ngân kiếm sang một bên thực ra mười sáu năm trước bạch vân thành có năm đại danh kiếm thay vì ba người như hiện tại đinh tam thạch nói chẳng qua là do một số biến cố trong năm đại danh kiếm có người chết người thì bị trục xuất của bạch vân thành tuy không bị loại khỏi danh sách nhưng chỉ có thể lang thang bên ngoài cả đời không thể trở về được nữa người đó là lão đinh ông phải không lâm bắc thần hỏi đinh tam thạch gật đầu trò đoán nhanh đó nói nhảm trong lòng lâm bắc thần phun ra một câu tất cả phim truyền hình đều có kịch bản như vậy bộ ta ngốc lắm sao sư tôn của ta là một trong bảy đại truyền nhân đương đại của bạch vân thành mạc hữu cản vốn là người kế vị thứ nhất của bạch vân thành nhưng vì để bảo vệ ta ông ta đã chủ động từ bỏ vị trí thành chủ ta lang thang trong đế quốc cuối cùng định cư ở bạch vân thành Theo ước định năm đó, chỉ khi ta nào tạo được một thiên tài kiếm đạo, có thể sánh với đại sư huynh của năm đại danh kiếm đã chết năm đó, ta mới có tư cách trở về Bạch Vân Thành gặp lại sư tôn. Đinh tam Thạch kể lại ngón gọn. Đại sư huynh của năm đại danh kiếm là vì ông mà chết sao? Lâm Bắc Thần nói. Đinh tam Thạch đáp, chuyện rất phức tạp, nhưng nếu nói là vì ta mà chết thì cũng không sai. Trong lòng Lâm Bắc Thần rục rịch muốn biết rõ câu chuyện, nhưng nghĩ đến việc quá tò mò vào lúc này khó tránh khỏi. Sẽ không tôn trọng đối với lão Đinh Đành phải nói Ông rất yêu quý đại sư huynh phải không Đinh Tam Thạch gật đầu Tràn đầy cảm xúc mà nói Sở dĩ năm danh kiếm có thể trò hết tài năng Ở Bạch Vân Thành Nổi tiếng ở cả đế quốc Bắc Hải Là nhờ vào đại sư huynh Hắn là người tỏa sáng nhất Cũng là người đáng tự hào nhất Là người đã luôn dạy dỗ và thúc đẩy bọn ta Không có hắn thì không có bọn ta Đối với bọn ta mà nói đại sư huynh không chỉ là huynh trưởng Mà còn là nửa sư phụ, nửa cha Ồ, không hiểu tại sao trong đầu lâm bắc thần hiện lên bóng dáng của thẩm phi thiếu niên đó cũng từng được học viên song bích của sơ cấp hoàng gia gọi là nửa thầy nửa huynh trưởng tín nhiệm có thừa cho dù sau đó thẩm phi rõ ràng nhập ma nhưng bọn họ cũng vượt qua sợ hãi trong lòng mà tiến lên đỡ hắn kết quả lại bị thẩm phi cắn nuốt huyết nhục ăn sạch thậm chí còn ảnh hưởng đến cả hai nhà lý đào e rằng lúc này đã là nhà tan cửa nát về nguyên nhân hậu quả cụ thể năm đó lâm bắc thần cũng không có hỏi thêm mặc dù rất tò mò nhưng rõ ràng hắn cũng không hy vọng những câu hỏi của mình giống như bên ngoài thì thân thiện nhưng bên trong lại hùng ác thô bạo mở ra và xé toạc những vết sẹo đã trải qua tang thương năm tháng mới miễn cưỡng đóng vẩy của đinh tam thạch khiến cho vết thương đau đớn trong lòng làm một lần nữa loang lổ ra ta nghe chủ nhiệm sở ngân nói tào phá thiên là học viên ngày xưa của ông Lâm mấp thần tò mò hỏi năm đó ông chọn hắn Chính là hy vọng đào tạo hắn trở thành thiên tài giống như vị đại sư huynh kia sau đó quay về Bạch Vân Thành sau. Đinh Tam Thạch nói, đúng thế. Tên sở ngân miệng rộng này cái gì cũng nói với trò. Ngừng một chút Đinh Tam Thạch lại nói năm đó sư phụ đã cố hết sức để cứu ta nhưng ba tên sư đệ kia không thể tha thứ cho ta. Ước định hẹn đấu kiếm ba năm một lần sẽ mang theo truyền nhân của mình đến Vân Mộng Thành để kiểm tra thành quả của ta. Trong đó Bạch Sư đệ hận ta nhất Bởi vì lúc trước hắn ngưỡng mộ đại sư huynh nhất, coi đại sư huynh như thần tượng của mình, càng xem đại sư huynh như anh trai ruột, cho nên mỗi lần ước hẹn đấu kiếm, bạch sư đệ là tích cực nhất. Hóa ra là vậy, Lâm Bắc Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, 3 năm trước bạch sư đệ vào Vân Mộng Thành nhìn thấy Tào Phá Thiên cũng bị tài năng này làm động tâm, vì thế lấy lợi ích rụ rỗ, làm cho Tào Phá Thiên lựa chọn làm học trò của hắn, trở thành một thành viên của Bạch Vân Thành. Đinh Tam Thạch tóm tắt chuyện xảy ra vào ba năm trước. Lâm bất thần theo thói quen xoa lông mày bằng ngón tay giữa. Thị lực của Bạch Hải cầm khi chọn người cũng quá tệ. Tàu phá thiên kia trông chẳng giống như một con chim tốt tí nào. Có thể vì lợi ích mà phản bội Lão Đinh ông, thì về sau cũng có thể bởi lợi ích mà phản bội ông ta, thậm chí là phản bội cả Bạch Vân Thành. Đinh Tam Thạch không trả lời vấn đề này. Ông ta nhìn ánh trăng trên mặt hồ, suy nghĩ dường như đã quay lại những tháng năm ở xưa cũ đưa tay vào trong ngực, lấy ra một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, kích thước chỉ lớn cỡ nắm tay. Trên đó có khắc một ông già mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt. Trên người mang theo một đạo bào có hoa văn đám mây màu trắng, tướng mạo gầy gò, trên mặt cười nhẹ, lông mày dài màu trắng, có một loại khí thế cao nhần thế ngoại. Đây là vị sư phụ, đã vứt bỏ quyền thế để bảo vệ ông sau. Lâm ấp thần thuận miệng hỏi. Đinh Tam Thạch gật đầu, chính là lão nhân gia. Lâm Bắc Thần theo phản xạ mà nói Lão nhân gia ông ta tên là Mạc Hữu Cản sao? Chà chà, nhìn dáng vẻ Thì không phải là người có quá nhiều tiền Bá, Đinh Tam Thạch giơ tay Cho Lâm Bắc Thần một cái búng chán mà nói Sao có thể nói bừa với sư tổ Lâm Bắc Thần ôn đầu oan ức nói Không phải ông nói chúng ta không quen nhau sao? Không phải cho nói Một ngày làm thầy thì cả đời làm cha sao? Ta bây giờ hối hận rồi Sư phụ ông cái gì mà lễ bái sư Cũng đều không cho ta <cười> Bước trộm lên thuyền của ta quang thuyền đã gắn chặt với ngươi rồi, ngươi còn muốn xuống thuyền hay sao? Ha ha, ơ, sư phụ, ta thấy trong ngực ông còn một phò tượng nữa kìa, là ai vậy? Là đại sư bá sao? Không phải, phi, nói bừa, làm gì có cái tượng nào, hết rồi, hết rồi. Ta rõ ràng trông thấy, bá, a, nói không lại liền đánh người. dưới sự chế giễu không cố ý của Lâm Bắc Thần, bầu không khí dần trở nên sôi nổi và vui nhộn, tâm trạng của Đinh Tam Thạch cũng tốt lên rất nhiều chính vào lúc này việc lựa chọn kiếm của các thiếu niên cuối cùng đã kết thúc những người khác cũng đã chọn xong kiếm của riêng họ lâm bắc thần kéo đại ngân kiếm một đường tư lửa tứ tung quay trở lại chỗ ngồi của mình bạch khâm vân cũng đã trở lại chỗ ngồi người thực sự lựa chọn thanh kiếm này lâm bắc thần ngạc nhiên khi thấy tiểu lô ly kiêu ngạo chọn cầm song thủ trọng kiếm màu xanh nhạt trở về người có ý gì bạch khâm vân nhất thời như một con thỏ xù lông là người nói thanh kiếm này hợp với ta mà à Lâm Bắc thần vốn dĩ muốn nói thật ra ta chỉ đùa một chút thôi nhưng nhìn thấy bộ dạng kích động như vậy của tiểu lô ly kêu ngạo nếu thực sự nói ra hắn sợ bà cô này vung kiếm chém người mất vì thế khôn ngoan mà sửa lại lời nói đúng thế, thanh kiếm này rất thích hợp với người ta đã cẩn thận xem qua đúng vậy, người cứ yên tâm đi và mặt của bạch khâm vân vì thế từ âm u chuyển sang tươi tắn trong lòng lâm Bắc thần lén suy nghĩ không đúng, tiểu kêu ngạo này từ khi nào lại trở nên ngoan ngoãn như vậy thế nhưng hắn cũng không nói đùa chút nào. Lúc trước hắn quả thực đã dùng tinh thần lực quét qua song thủ trọng kiếm màu lam này, từ khí tức mà nói thanh kiếm này tương đồng với khí tức của bạch khâm vân, cho nên tiểu loli ngạo kiều chọn thanh kiếm này có lẽ không sai. Đám thiên tài khác lúc này đang cẩn thận quan sát bộ kiếm mà mình đã chọn, trong đó thì đông phương chiến chọn một thanh kiếm răng cưa, một mặt màu đỏ sẫm, có khí tức gần với nguyên khí hỏa diễm của hắn. Huyết diễm lựa chọn một thanh kiếm mỏng màu đỏ như máu. Tống thanh chọn một thanh kiếm ba lưỡi, Lâm Hải Đường chọn kiếm lưỡi bằng ngọc, rất hợp với quần áo, hắn mặc, còn Tống khuyết nhất thì lại chọn một thanh đoạn kiếm màu da cam. Lâm Bắc Thần cố ý nhìn qua Tảo Phá Thiên, vì thiên tài Bạch Vân Thành này đã chọn một thanh kiếm lưỡi rộng màu vàng nhạt. Được rồi, mọi người nếu đã chọn kiếm xong, thì ta tin rằng các ngươi đã hài lòng với lựa chọn của mình. Phần tiếp theo là đặt tên cho thanh kiếm của các ngươi Ở trong khách quý tại đây có Phạm Tổ Ngang Đại Sư đệ tử thân truyền của phạm đại sư có thể khắc tên các ngươi lên kiếm từ nay về sau thanh kiếm này sẽ hoàn toàn thuộc về các ngươi lê lạc nhiên nói âm thanh rõ ràng rót vào trong tai mọi người nhóm lão bối thì đều mỉm cười mỏi mắt trở mong đám tiểu bối chọn kiếm thì đang nhíu mày suy tư hoặc đã tính kỹ trong lòng đặt tên cho kiếm nghe thì rất đơn giản nhưng trên thực tế tên kiếm là ý chí của mình đối với một gã kiếm khách mà nói trí khí là dạng ý chí gì khát vọng gì được giấu ở trong lòng Chính là đặt tên cho thanh kiếm của mình Cho nên phần này chính là kiểm tra tâm ý của đám thiếu niên kiếm khách Ta đặt tên cho nó là không sợ Đông phương chiến đưa thanh kiếm răng cưa của mình cho phạm tổ ngang đại sư Đám lao bố nghe vậy khẽ gật đầu Sợ, phát âm giống như cưa Đều phát âm là Ju. Thanh kiếm có răng cưa tên là no Ju, Có là tâm ý Mà cũng có chút phù hợp với tính cách của đông phương chiến Họ kép quán là Đông Phương, tên chỉ có một chữ chiến, chiến giả là không sợ hãi. Người không sợ, kiếm tên không sợ, có thể nói là người kiếm nghĩ thông suốt, tên này thực sự rất hay. Phạm Tổ Ngang là một thanh niên khoảng 26-27 tuổi, khuôn mặt như quan ngọc, khá là đẹp trai, gật đầu nói, tên hay đó. Nói xong liền vận chuyển huyền khí, dùng ngón tay làm bút, trên thân kiếm răng cưa đỏ rực, viết lên hai chữ, không sợ. <cười> có một vầng sáng rực rỡ trên đầu ngón tay rõ ràng là một loại bí thuật chú khí nào đó viết xong nhìn chân thân kiếm của áng quang hiện lên chính là hai chữ không sợ chẳng những không làm hư kiếm mà dường như truyền cho nó một loại linh khí khiến nó càng thêm đặc biệt đông phương chiến vừa nhìn nhất thời vui sướng nhưng người khác thì cũng âm thầm bội phục sở ngân cũng lộ ra vẻ thán phục mở miệng phạm huynh vừa rồi thi triển hẳn là thuật phú kiếm hồn quả nhiên là thần kỳ khó lường thực sự là khâm phục đế quốc bắc hải có ba đại thánh địa kiếm đạo là bạch vân thành lộng kiếm cát và tiểu kiếm tiểu kiếp kiếm nguyên đều có chú kiếm thuật riêng trong đó chú kiếm thuật của lộng kiếm cát là về số một độc quyền của đế quốc sau đó đến bạch vân thành còn tiểu kiếp kiếm nguyên là thánh địa kiếm đạo bồi dưỡng các loại thích khách tử sĩ và gián điệp cho nên trường phái chú kiếm thứ ba chính là phạm đại sư vị này là đại chú kiếm sư cả đời đúc kiếm vô số chia ra thành Tứ đại kiếm hệ có thăng trầm, không chỉ lừng danh ở Bắc Hải đế quốc, mà đế quốc cực quang và các quốc đảo nước ngoài khác cũng rất nổi danh. Giống như thanh điều kiếm mà Lâm Bắc Thần đang mang cũng là một sản phẩm chế thức của dòng kiếm hệ. Các sản phẩm tiêu chuẩn của dòng kiếm hệ rất phổ biến trên thị trường. Người ta đồn rằng Phạm Đại Sư toàn thân đều có phương thức chú kiếm sâu hiểm khó dò. Điều truyền kỳ hơn nữa là tuyệt kỹ độc môn của hắn được gọi là phú kiếm hồn, nó có thể khắc chữ lên thân kiếm giao phó linh tính cho một thanh kiếm để nó có không gian trưởng thành không ngừng nâng cao phẩm chất dưới sự đào tạo tỉ mỉ của chủ nhân bí thuật này chính là tuyệt học trấn thế mà phạm đại sư khai tông lập phái ngay cả bạch vân thành và chú kiếm cát cũng đều không sánh bằng phạm tổ ngang gật đầu với sở ngân mỉm cười nói sở chủ nhiệm khen chặt rồi vũ kiếm hồn bí hiểm không ở trên cảnh giới thiên nhân thì không thể tu tu vi của ta không đủ không thể tu luyện được Vừa rồi thi triển là thuật phú kiếm linh từ bí thuật hồn này thoải mái, thai tiến mà thành quy lực còn kém 10 phần so với thuật phú kiếm hồn chỉ là miễn cưỡng có thể rốt vào kiếm một chút linh tính mà thôi Mọi người lúc này đều lộ vẻ hiểu ra, sở ngân khen ngợi Mặc dù như thế nhưng cũng có thể nói là kỹ thuật đương thời rất cao Kỳ thuật mới đúng Phú linh cho kiếm cũng được coi là kỹ thuật của thần Đám lão bối cũng mở miệng khen ngợi Ngay cả vợ chồng lăng quân huyện Tần Lan Thư cũng âm thầm gật đầu. Các thiếu niên thiếu nữ thì vô cùng hào hứng. Tối nay, có thể có cơ hội chọn một thanh kiếm phù hợp với mình đã là một khoản thu hoạch không nhỏ. Nào ngờ còn có thể để cho đệ tử thân truyền của Phạm Đại Sư dùng tới bí thuật như thế, giao linh cho kiếm. Cái cơ duyên này đúng là ngày thường cầu còn không được. Lúc này huyết diễm tiến lên một bước, đưa thanh kiếm của mình lên, nóng lòng nói. Ta muốn gọi nó là đâm ma. Kẻ địch chung của sinh linh đại lục là tả ma thiên ngoại. Lấy đâm ma làm tên tuy rằng có vẻ hơi bình thường nhưng cũng phù hợp với tính cách và trí hướng của thiếu niên này. Nam nhân lúc mang kiếm chám mà ba tầng trời là trí hướng rất bình thường nhưng cũng là trí hướng cao nhất. Phạm Tổ ngang gật đầu lấy bi thuật phú kiếm linh khắc nền tên kiếm. Kiếm của ta là khuyết nhất. Thanh kiếm của ta gọi là chảm thiên. Anh hùng kiếm vô song. Thiếu niên thiếu nữ nói ra tên kiếm của mình. Lâm Bắc Thần là một bên không tim không phổi mà cười Có vài người thật đúng là đặt tên như người Vô năng đều là những cái tên xấu Ngươi cười cái gì? Tiểu Lô Ly Bạch Khâm Vân lại gần nghi ngờ hỏi Chẳng lẽ ai người nghĩ ra được cái tên rất hay à? Lâm Bắc Thần nhìn nàng một cái Lại hỏi ta Hay là Tiểu Kiêu Ngạo này cũng là một người vô năng đặt tên? Người nghĩ xong chưa? Hắn hỏi ngược lại Bạch Khâm Vân lập tức tự hào gật đầu Nghĩ xong rồi nó là đại bảo kiếm đơn giản thẳng thắn hình dáng phổ biến giống như bọn họ cái gì mà đâm ma cái gì mà chu thiên anh hùng kiếm chứ quá bình thường chẳng đặc biệt chút nào tên của ta là đại đạo Chí giản trở về nguyên trạng không giống người thường lâm bắc thần nghẹn họng nhìn chân chối nha đầu này ngươi chẳng những là tên vô năng đặt tên mà còn kiêm cả mạch não bất thường nữa rất tốt hắn giơ ngón tay cái lên tài năng của sự muội ta cảm thấy là không bằng được Bạch Khâm Vân nhất thời vô cùng vui vẻ, càng nghĩ càng cảm thấy cái tên, đại bảo kiếm này rất hay. Đúng rồi, ngươi nghĩ tên kiếm chưa? Nàng hỏi, tên ư? Lâm Bắc Thần đầy phiền muộn nói, không có. Tâm trí của hắn căn bản không nghĩ đến chuyện đặt tên, mà nhìn về bàn đá hình vuông ở xa xa, ở bên trên còn lại tới sáu thanh kiếm. Chả, đây không phải quá lãng phí rồi sao? Đó đều là tiền cả. Trong lòng vừa động, Lâm Bắc Thần đột ngột đứng lên không chút do dự nói, Bạch Đại Sư, lăng Thành Chủ Ta còn có một câu hỏi muốn thỉnh giáo một chút Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Bắc Thần Lăng Quân Huyền nói Ồ, bạn học Lâm có câu hỏi gì Lâm Bắc Thần cười và mặt trong sáng vô tội Thực ra thì ta không chỉ có thể sử dụng Kiếm bằng tay phải mà còn cả tay trái Còn có thể sử dụng cả hai tay Cho nên việc chọn kiếm này đối với ta Mà nói thì có chút không công bằng Không biết có thể chọn nhiều kiếm được không Trong khoảng thời gian ngắn biểu cảm Trên mặt mọi người có chút kích động Thực sự không biết xấu hổ mà. Một cái không đủ còn muốn thêm cái thứ hai. Đã quen với việc gặp bọn ăn trực uống trực lại chưa từng gặp qua việc trực cả kiếm. Nét mặt của Tần Lan Thư trong nháy mắt cũng biến đổi. Kiếm tay trái. Bà ta đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần mà nói. Người chắc chứ? Biểu cảm của Lăng Quân Huyền và Lê Lạc Nhìn cũng có chút nghiêm túc. Lâm Bắc Thần cũng đã nghĩ xong một lời giải thích hợp lý cười nói. Chắc chắn. Thật ra ở vòng thi đấu dự tuyển sau khi nhìn thấy lăng thần tiểu thư sử dụng kiếm bằng tay trái, ta cảm thấy thật ra... Được rồi, đừng nói nữa, ngươi có thể chọn thêm một cái. Tần Lan Thư trực tiếp ngắt lời vẻ mặt nghiêm nghị. Tuy nhiên, trong phần kế tiếp ngươi phải chứng minh rằng ngươi cũng giỏi sử dụng kiếm bằng tay trái, nếu không chính là lừa gạt tất cả các tiền bối có mặt ở đây. Đến lúc đó bọn ta sẽ trực tiếp tước đoạt tư cách tham gia trận đấu tiếp theo của ngươi, trục xuất cho khỏi phủ thanh chủ. Ây! lâm bắc thần dùng ngón giữa xoa lông mày mà nói được sau đó dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người hắn lại tới trước bàn đá chọn một thanh đơn thủ ngân kiếm bình thường tại sao lại là ngân kiếm bởi vì những thanh kiếm khác đều có màu đen hoặc màu đồng nhìn đều không có đáng giá nhưng mà cái này vẫn chưa phải là kết thúc bởi vì lâm bắc thần do dự một chút lại chọn một thanh đoạn kiếm màu bạc nhạt lưỡi mỏng dù sao thì cũng không thể vượt qua được ngân kiếm hắn cầm hai thanh kiếm mới nghênh ngang đi về chỗ ngồi của mình ngươi chọn ba thanh kiếm, đông phương chiến không nhìn nổi nói, chẳng lẽ ngươi có ba tay? lâm bắc thần cười ha hả, cái loại tôm tép như ngươi thì biết cái gì? haha, ha. ta chẳng những có thể thi triển song kiếm, tinh thông một bí thuật có tên là tam kiếm lưu, còn có thể đồng thời thi triển cả ba thanh kiếm, cho nên phải chọn ba thanh. ngươi, đông phương chiến quả thật là cạn con mẹ nó lời, đám thiếu niên cũng không nhìn nổi nữa, quả thật là quá vô sỉ. tà phá thiên cười nhạt một tiếng diễu cợt. Ngươi tốt xấu gì cũng là chuyển nhân mà đinh giáo viên lựa chọn. Vậy mà ngay cả một thanh kiếm tốt cũng không có sao. Còn lưu lạc đến mức tới đây lửa kiếm. <cười> không biết là ngươi quá phế hay là cách dạy của đinh giáo viên quá kém nữa. Lâm Bắc Thần trực tiếp đáp lại. Ngươi thì hiểu cái rắm gì? Ngươi? tả Phá Thiền cũng phát cáu. Bình thường nói chuyện đều phải có nội dung kỹ thuật uyển chuyển. Còn như Lâm Bắc Thần nói câu nào thô tục câu đó thật đúng là không thể giao tiếp. bạch Khải cầm xua tay chặn lại ta phá thiên khom người không nói nữa. đinh sư huynh, tại sao ba năm trước phá thiên rời khỏi huynh? xem ra huynh vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. bài khải cầm nhìn về phía đinh tam thạch mà nói. ông ta không nói gì như một lão tăng ngồi thiền. bài khải cầm lại mỉm cười. nếu bạn học lâm đã tinh thông tam kiếm lưu vậy chọn bà thanh kiếm cũng được. chỉ là sư phụ người dạy dỗ không tốt nhưng lão phu cũng muốn nhắc nhở người một câu. tham thì thâm, đa dâm thì hại thận. đây là lý lẽ võ đạo. mỗi một thanh kiếm đều có đặc tính của nó. Muốn một lần tu luyện ba thành kiếm. <cười> ta chỉ có thể nói là tham vọng không nhỏ. Cuối cùng, <cười> sợ là công dã chẳng. Lâm Bắc Thần mặc kẹ cái tên âm dương quái khí này. Bạch Hải Cầm lại liếc nhìn Đinh Tam Thạch một cái rồi nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục đặt tên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhằm nhá. Mình có chút việc nên là phải dừng lại hơi sớm một chút mong nhằm thông cảm. Bye bye mọi người.